Võng Du Chi bất diệt hoàng tuyển 13 chương 106 cường giả như vân đây đắt là để thập nhị vòng. Mỗi một vòng đều có nhóm lớn người chơi bị loại bỏ bị loại. Có thể kiên trì đến bây giờ người chơi thực lực tự nhiên đều không thể coi thường được. Không nói khác. Chỉ là thắng lợi thu được những chủng tộc kia vinh dự sẽ để cho những buyer ơ này thực lực tăng vọt. Hai mươi gieo giống tộc vinh dự có thể hối đoái một món level 10 sử thi trang. 12 vòng đi xuống. Dù là không có đánh chết một người. Dù là chỉ là thắng cuộc khen thưởng. Đó cũng là 120 gieo giống tục vinh dự. Đó cũng là 6 cái level 10 sử thi trang. Không chút khách khí nói. Có thể kiên trì đến bây giờ người chơi. Mỗi người trên người. Đều là toàn bộ sử thi trang. Thậm chí còn có không ít người chơi. đang mặc vào level 10 cấp độ truyền kỳ trang bị. cấp độ truyền kỳ trang bị không chỉ là trên thuộc tính so với sử thi trang cường đại không ít càng trọng yếu là cấp độ truyền kỳ trang bị đã có cường đại đặc hiệu cũng tỉ như cách này thám hiểm người áo choàng lại tỉ như mạc thiếu quân trong tay khát máu chiến đao lại tỉ như ban đầu hoàng tuyền tại đan kỳ cứu chủ trong phó bản quét đi ra ì thiên kiếm cùng thanh công kiếm một vòng mới chiến đấu bắt đầu làm truyền tống ánh sáng biến mất Làm cảnh tượng trước mắt rõ ràng Hoàng Tuyền lắc đầu cười khổ Mạc thiếu quân cùng chí tôn bảo một mặt cảnh giác Cố phong sắc mặt đại biến Căn phòng này là hoàng Tuyền kinh nghiệm đã từng trải qua sàn đấu thú rất lớn đồ Giờ phút này Bên trong căn phòng Liếc nhìn lại Vậy mà mười có tám chín đều là ma tộc người chơi Thần tộc người chơi Bất quá mới mười tên mà thôi Cho tới nhân tộc người chơi Mới bốn gã Hơn nữa Này hơn 80 tên ma tộc người chơi bên trong Trong tay Pháp trưởng trí giả Lại có 20 tên Cuộc chiến này không tốt đánh Hoàng tuyền động Nguyên bản còn dự định ở nơi này Một vòng trong chiến đấu thử một chút thám hiểm Người áo choàng chiến thuật mới Kết quả ngược lại tốt đụng phải như vậy một hồi xấu Người trinh lệch cách xa chiến đấu Thêm trạng thái Bạch một man lực chú đặt ở trên người Cùng lúc đó Hoàng tuyển cũng theo ẩm thân trạng thái đi ra ngoài Nhắc tới cũng là đủ buồn sầu Này máu tinh sân đấu Mỗi lần truyền tống Cũng sẽ đem người chơi trên người sở hữu trạng thái toàn bộ hủy bỏ Cũng vì vậy Hoàng tuyển mỗi lần đều muốn một lần nữa quét một lần trạng thái 10 giây đồng hồ Cho mình quét đầy trạng thái Đếm ngược kết thúc Hoàng Tuyền vung lên pháp trưởng, đem trên người hai điểm năng lượng giá trị, hóa thành lưỡng cường thân chú. Ưu tiên lựa chọn chiếu cố mạc thiếu quân cùng chí tôn bảo, nguyên tưởng rằng ma tộc sẽ trực tiếp phát động công kích, Nhưng không ngờ, nếm ngược vừa kết thúc, thần tộc người chơi điên cuồng rút lui, trong chớp mắt liền rút lui đến sàn đấu thú xó xỉnh. Ma tộc người chơi cũng không có đuổi theo, mà là tụ họp với nhau. Vậy mà cũng quét nổi lên trạng thái Trạng thái này quét So với hoàng tuyển nhưng là đổ sổ hơn nhiều 20 tên trí giả đồng loạt phát lực Trong lúc nhất thời Tăng ít trạng thái ma pháp ánh sáng lói lên không ngừng Một làn sóng thêm xong Nên chiến đấu sao không có Này hơn 80 tên ma tộc người chơi Lại không nhúc nhích tiếp tục đứng tại chỗ 6 giây đi qua Bá bá bá lại vừa là một mảng lớn ma pháp ánh sáng bộc phát ra đây là thần tộc người chơi một mặt sợ hãi hoàng tuyền sắc mặt cũng khó nhìn rồi những thứ này ma tộc người chơi tại nắm chắc phần thắng dưới tình huống lại còn cẩn thận như vậy lại còn lựa chọn rót đầy trạng thái 20 tên trí giả a không nói trước thêm trạng thái biên độ chỉ là này chủng loại số lượng liền nhiên ớp hoàng tuyền mấy cái đường phố Thêm lực công kích thêm xung quanh thuộc tính thêm lực phòng ngự còn có thêm sinh mệnh giá trị hạn mức tối đa. Không được. Không thể để cho đám này trí giả lại quét xuống lại quét xuống mà nói. Chiến đấu này coi như khó khăn đánh theo khai chiến đến bây giờ. Đã qua 8 giây. Mới vừa khôi phục kia 3 điểm năng lượng giá trị. Chia ra cho mạc thiếu quân cùng trí tôn bảo tăng thêm man lực chú. Lại cho cố phong bỏ thêm một cường thân chú. Đắt như thế, toàn bộ hao tổn xong, còn có 4 giây, tiếp qua 4 giây, Hoàng Tuyền có thể hồi phục 3 điểm năng lượng giá trị, nhưng là giống vậy, tiếp qua 4 giây kia 20 tên ma tộc trí giả cũng có thể hồi phục hai điểm năng lượng giá trị. Không được, không thể đợi thêm nữa xông ra lệnh một tiếng. Hoàng Tuyền dẫn đầu, mang theo ba gã đội viên hướng ma tộc trận địa, phát động công kích. một giây hai giây ba giây mắt thấy liền muốn vọt tới ma tộc trận địa Chí già tập hỏa âm hai mươi đạo ma pháp ánh sáng âm âm bùng nổ hóa thành sao rơi hỏa cầu băng truy chờ một chút hướng sông lên phía trước nhất hoàng tuyền đánh tới bốn mươi ba mươi lăm bốn mươi một chuỗi dài tổn thương con số bắn ra ngoài Kia tổn thương cũng không phải là kỹ năng phán đỉnh đánh ra, mà là cấp bậc phán đỉnh đánh ra. Ti hoàng tuyển ngược lại hít một hơi khí lạnh. liền này một làn sóng tập hỏa vậy mà đánh rớt chính mình hơn 800 điểm sinh mệnh giá trị. Đây nếu là đổi thành trí lực thuộc tính không cao mà thiếu quân cùng trí tôn bảo. Này một làn sóng tập hỏa đi xuống. Tuyệt đối liền bị dây. Rời hạ May mắn tiểu ra ta xông lên phía trước nhất xông vào trước mặt hoàng tuyển Không riêng gì giúp mạc thiếu quân đám người đỉnh lôi Âm phản kích đà loa kích phát hai mươi pháp thuật đà kích ạ Này phản kích đà loa không bị kích động mới là lạ Đáng tiếc Này phản kích đà loa phạm vi công kích chỉ có 2 mét Căn bản là không với tới ma tộc người chơi Cho nên Bạch xoay chuyển Vô ích tổn hao một điểm năng lượng giá trị. Tốt tại. Này 20 pháp thuật đả kích. Giúp hoàng Tuyền hồi phục 3 điểm năng lượng giá trị. Cộng thêm thứ 12 lập tức trở lại phục 3 điểm. Giờ phút này. Hoàng Tuyền trên người đã có 5 điểm năng lượng đáng giá. Vì vậy. Đang xoay tròn đồng thời. Một cường thân chú đánh ra. Giúp cố phong tăng thêm một cách bảo hiểm. Tiếp tục xông nhưng là. Ma tục trong trận doanh Mẹ nhà nó Làm sao có thể Ta nhưng là một hai mươi mốt điểm ít ạ Vậy mà phán đình thất bại trí giả Người này cũng là trí giả Mẹ nhà nó Chúng ta bỏ thêm nhiều như vậy trạng thái Lại còn không có hắn trí lực cao cận chiến Ngăn lại hắn trí giả Lại tới một làn sóng tập hỏa mới vừa Nhưng là hồi phục hai điểm năng lượng giá trị có thể phóng ra hai lần kỹ năng, kết quả là đám này trận đầu thất bại ma tộc chí giả, đem một vòng mới tập họa lại lần nữa liếc về hoàng tuyền. Kết quả là đang chuẩn bị tiếp tục công kích hoàng tuyền, lại một lần nữa tại chỗ vòng vo. Này phản kích đà loa náo, truyền thêm huyết thêm trạng thái tiếp tục sông tốt tại. Này hai làn sóng tập hỏa sau đó, ma tộc 20 tên chí giả đã ngừng rồi. Muốn lại tập họa, yêu cầu chờ đến 6 giây sau. Giết một cái hổ phác, hoàng tuyền cuối cùng sát tiến rồi ma tộc trận doanh ở trong. Trong nháy mắt, vô số đà kích rơi vào hoàng tuyền trên người. Trong nháy mắt, phản kích đà loa lại lần nữa kích động. Mới vừa rồi là tại ma tộc trận doanh bên ngoài kích động phản kích đà loa. Những thứ này ma tộc người chơi chỉ thấy một cố gió lúc. Cũng không có rõ ràng cảm nhận được kỹ năng này uy lực. Giờ phút này. Này phản kích đà loa trực tiếp ở trong đám người bùng nổ kia tổn thương nổ đi ra. Mẹ nhà nó. Hơn 300. Vậy mà đánh ra hơn 300 điểm trí giả. Vội vàng cho ta thêm huyết phát ra. Nắm chặt phát ra. Nhất định phải chém chết hắn chém chết nào ngờ. Thân kim thể giả nghề nghiệp hoàng tuyển. Thích nhất. Chính là bị vây công. Đám này ma tộc người chơi. Nhìn đến hoàng tuyển cho mình thêm huyết. Nhìn đến hoàng tuyền trong tay pháp trưởng. Lầm tưởng hắn là trí giả. Sai lầm phát động tập họa. Kết quả là. Lại một gió xoáy bạo phát ra. Nhưng là. Hoàng tuyển nhưng ngạc nhiên phát hiện. Này hai đợt gió xoáy đánh sau khi đi ra ngoài. Trung quanh. Vậy mà không có một cách ma tộc người chơi tử vong. Gần 1.200 điểm thương tổn. Những thứ này ma tộc người chơi. Bất kể là huyết nhiều thể giả vẫn là mỏng huyết mẫn người. Vậy mà toàn tiếp tục chống đỡ rồi võng du chi bất diệt hoàng tuyển 13 chương 107 tử trận giảm nhân số. Làm sao có thể hoàng tuyền vẫn là lần đầu tiên thấy có người có thể gánh vác chính mình lưỡng phản kích đà loa. Hơn nữa. Còn không là một người. Mà là một đám người. Mẹ nhà nó. Nhất định là mới vừa rồi đám kia trí giả thêm trạng thái. Rời ạ. Trí giả quả nhiên ra sức bất quá. Tuy nói là đối phó. Nhưng là. Liên tục lưỡng phản kích đà loa. Cũng không phải là tốt như vậy tiêu thụ. Đều không ngoại lệ. Hoàng tuyển chung quanh đám này ma tộc người chơi. Tất cả đều thành tàn huyết tồn tại. Hàn băng truy thủ đánh ra sưu sưu sưu. Nhất đao một cái, nhất đao một cái trong trước mắt hoàng Tuyền trung quanh đã ngã xuống mấy cổ thi thể. Phía sau, mạc thiếu quân đám người cũng đã vọt tới. Giết ba người hợp lực bắt đầu trợ giúp hoàng Tuyền đánh chết tàn huyết ma tộc người chơi. Lúc này rồi cũng không tỉ hiểm cướp người đầu hành động rồi có thể mau chóng đánh chết ma tộc người chơi mới phải. Ngay tại bốn người điên cuồng giết chóc thời điểm. Cuộc chiến đấu này đã tiến hành được rồi thứ 18 giây. Kia 20 tên trí giả một lần nữa hồi phục năng lượng. Tập hỏa lần này, này 20 tên trí giả không dám lại tập hỏa hoàng tuyển rồi. Lần này, này 20 tên trí giả đem tập hỏa mục tiêu rơi vào mạc thiếu quân trên người. Không được đáp muộn âm 20 đạo ma pháp rơi vào mạc thiếu quân trên người. Một trăm tám mươi lăm Một trăm bốn mươi bảy Một trăm năm mươi sáu Hai mươi đỏ tươi tổn thương con số bắn ra ngoài miêu sát không nghi ngờ chút nào miêu sát Mà thiếu quân chết thảm tại chỗ Đáng ghép nhìn đến đội viên Ở trước mặt mình bị giết Hoàng tuyển nổi giận Giận dữ lôi chú Hướng về phía ma tộc một tên trí giả đánh ra Nhưng là Ngay tại hắn mới vừa đem kỹ năng đánh ra trong nháy mắt này hai mươi tên ma tộc trí giả một lần nữa phát động tập hỏa đà kích kia mục tiêu rõ ràng là trí tôn bảo âm mưu sát lại vừa là mưu sát kế mà thiếu quân sau đó trí tôn bảo cũng bị tập hỏa điểm giết trong lồng ngực lửa giận âm âm bùng nổ sầm rầm rầm. Mất lý trí hoàng tuyền cũng sẽ không đi so đo năng lượng giá trị vấn đề liên tục mười đạo nổ lôi chú đánh ra. Mục tiêu ma tộc trí giả. Nhưng là nguyên bản có thể đánh ra hơn 700 điểm thương tổn nổ lôi chú. Đánh vào những thứ này ma tộc trí giả trên người. Lại chỉ có thể đánh ra hơn 500 điểm thương tổn. Thấp rất nhiều. hơn nữa đám này ma tộc trí giả sớm tại tiến vào chiến đấu trước cũng đã cho mình rót đầy trạng thái, lượng máu đều rất không tệ. Đắt như thế, hoàng tuyển này mười đạo nổ lôi chú đánh xuống, nhưng chỉ giết chết 5 tên ma tộc chí giả. 5 tên còn lại 15 tên. Tại hoàng tuyển đã kích đồng thời, những thứ này ma tộc trí giả cũng không có ngốc đứng. Hồi phục hai điểm năng lượng giá trị sau đó, Lại một đợt tập hỏa đánh ra. Đánh vào cố phong trên người. Miêu sát lại vừa là miêu sát. Chiến đấu. Vẫn chưa tới một phút thời gian. Vĩnh biệt chiến đội. Đội viên toàn bộ tử trận. Cũng chỉ còn lại có hoàng tuyền chính mình. Chỉ có thể đơn độc phấn chiến. Thần tộc kia mời tên thần tộc người chơi. Đã sớm bị một đám ma tộc người chơi cho xé thành mảnh nhỏ. Cho nên... hoàng tuyền nhất định phải lấy sức một mình tới đối mặt còn lại hơn 60 tên ma tộc người chơi xít xít xít lồng ngực lửa dần vẫn còn thiêu đốt hoàng tuyền vẫn còn điên cuồng liều chết xung phong nhưng là một tiếng sắc bén tiếng huyết gió vang lên rồi sau đó tại hoàng tuyền ngạc nhiên nhìn soi mói sở hữu ma tộc người chơi giải tán lập tức vậy mà tất cả đều trốn chạy ra Trốn luận tốc độ, hoàng Tuyền nghiền ép tất cả mọi người. Đuổi theo gầm thét. Hoàng tuyển hướng một tên ma tộc lực người đuổi theo. Năng lượng giá trị mới vừa rồi đã tiêu hao hết. Cho nên, bất đắc dĩ, hoàng Tuyền không thể làm gì khác hơn là cầm truy thủ đâm. Nhưng cũng không tệ. Này một truy thủ đi xuống có thể chọc ra cách hơn 300 điểm thương tổn, vẫn là bạo lực. Nhưng là... Mắt thấy liền muốn đem tên này ma tộc lực người đánh chết Nhưng không ngờ Mấy đảo ánh sáng màu vàng bùng nổ Lại đem tên này lực người huyết bồi thường đầy Quay đầu nhìn lại Nổi giận Chính là kia còn lại 17 tên trí giả Cũng không phải là 17 tên chỉ là trong đó 6 gã mà thôi Này 6 gã trí giả sáu cái chữa trị kỹ năng đi xuống Lại đem này lực người thanh máu bồi thường đầy Cũng đem hoàng tuyền đả kích. Toàn bộ hóa giải. Thêm huyết xếp mới vừa hồi phục 3 điểm năng lượng giá trị hoàng tuyền. Dưới cơn nóng giận. Liên tục ba nổ lôi chú đánh ra. Đánh vào tên này lực người trên người. Nhưng là. Giận dữ lôi chú đánh ra thì có 4 tới 5 chữa chỉ kỹ năng ứng đối. Này ba nổ lôi chú đánh xong. Này lực người. Lại còn đứng. còn chưa có chết mẹ nhà nó hoàng tuyền sắp bị tức điên rồi không được còn như vậy đánh xuống mà nói này lực người căn bản thì không giết chết được đã như vậy vậy trước tiên giết những trí xả kia xoay người hoàng tuyền hướng những trí xả kia vọt tới hắn này quay người lại những trí xả kia cũng xoay người chạy kết quả là mới vừa còn tụ tập trí xả trong nháy mắt đều làm thu tán đuổi theo ỉ vào tốc độ cao hoàng tuyền đi theo một tên trí giả phía sau không ngừng theo sát bất quá mấy giây thời gian liền đuổi theo truy thủ đâm một trận cuồng đâm người trí giả này thanh máu sụt đột ngột nhưng là chữa trị chữa trị lại vừa là chữa trị từng cách chữa trị hệ kỹ năng lại đem hoàng tuyền phát ra toàn bộ tống táng lau hoàng tuyền trợn tròn mắt hắn cũng nhìn ra đám này ma tộc người chơi gặp qua hắn phản kích đà loa sau đó cũng không dám công kích nữa hắn cũng sẽ không ôm đánh chết hắn hy vọng xa vời giờ phút này đám này ma tộc người chơi rõ ràng là ôm kéo dài thời gian trì hoãn đến phòng kết thúc cuối cùng đổi lấy hòa thu chàng hòa không thể nhẫn nhìn tuyệt đối không thể nhẫn nhìn nhớ tới bị tập hỏa miêu sát mạc thiếu quân đám người hoàng tuyền lên cơn giận dữ Căn bản là không có cách nuốt xuống khẩu khí này đi Đuổi dết tiếp tục đuổi dết Vì vậy Ở nơi này sàn đấu thú bên trong Tưởng gì chiến đấu tiếp tục Một người đối mặt hơn 60 bai ơ Vậy mà đánh hung hãn không gì sánh được Kia hơn 60 bai ơ Lại giống như là gặp mèo con chuột Loại trừ chạy trốn Vẫn là chạy trốn 10 giây 20 giây 30 giây Chiến đấu tựa hồ liền muốn như vậy kéo dài tiếp. Nhưng là... Hoàng tuyền trong mắt sát khí chẳng những không có bị phai mờ, ngược lại càng ngày càng đậm. Kèm theo sát khí tăng vọt, hoàng tuyền năng lượng giá trị cũng ở đây tăng trưởng. Tuy nói không có nhận được đả kích. Tuy nói thuộc về di động trạng thái. Chí giả thâm thúy trí tội vô pháp có hiệu lực. Nhưng là... Cách mỗi 6 lập tức trở lại phục hai điểm cơ sở hiệu quả vẫn tồn tại. 6 giây, 2 điểm. 30 giây, 10 điểm. Giờ phút này. Hoàng tuyền năng lượng giá trị đã đạt đến mắt chỉ số. Xoay người. Hoàng tuyền ánh mắt. Phong tỏa ở một tên ma tộc trí giả trên người. Để cho tên này ma tộc trí giả. Không khỏi run một cái. Sau một khắc. ầm nổ lôi chú ầm ầm vang dội vẫn là hơn 500 điểm thương tổn không có phát sinh biến hóa trong nháy mắt bốn chữa trị kỹ năng bùng nổ đem người trí giả này sinh mệnh giá trị hồi đầy lại tới ầm lại vừa là giận dữ lôi chú bùng nổ nhưng là lại vừa là bốn chữa trị kỹ năng bùng nổ không có hiệu quả công kích này vẫn là không có hiệu quả nhưng là Hoàng Tuyền giống như là thua sạch sở hữu tiền đặt của con bạc bình thường hướng về phía người trí xả này. Điên cuồng phát động nổ lôi chú. Võng du chi bất diệt hoàng tuyển 13 chương 108 miêu sát không dùng. Như vậy phát ra là không có dùng. Giận dữ lôi chú đi xuống. Tuy nói có thể tiêu hao hết những thứ này ma tộc trí xả bốn chữa chỉ kỹ năng. Tuy nói có thể tiêu hao hết những thứ này ma tộc chí xả 4 điểm năng lượng giá trị. Nhưng là. Ma tộc trí xả nhiều A. Còn có 15 người đây. Này 15 người. Dứt bỏ một cách bị hoàng tuyền truy kích tên trí xả kia bên ngoài. 6 giây đi xuống. Nhưng là ước chừng có thể trở về 29 điểm năng lượng giá trị. 29 điểm năng lượng giá trị. Đủ để ứng đối hoàng tuyền bảy nổ lôi chú. Nhưng là 6 giây thời gian, Hoàng Tuyền chỉ có thể đánh ra 6 nổ lôi chú mà thôi. Cho nên, dù là Hoàng Tuyền năng lượng giá trị vĩnh viễn không khô cạn, dù là Hoàng Tuyền có thể một mực dùng nổ lôi chú đánh hạ như cũ vô pháp đánh chết mục tiêu. Húng chi, Hoàng Tuyền năng lượng giá trị cũng không phải là vĩnh viễn không khô cạn, coi như cách mỗi 6 giây có thể trở về 3 điểm Cho dù có trí giả nghề nghiệp kỹ năng có thể tỷ lệ nhất định làm phép không tổn hao gì hao tổn. Cho dù có thần khí mạnh đức kiếm trở trận. Hoàng tuyền năng lượng giá trị. Như cũ không thể đè nén đi xuống ngã. Không ngừng ngã xuống. Nhưng là. Hoàng tuyền thật giống như là một thua cuộc sở hữu tiền đặt của con bạc bình thường tiếp tục phóng ra lấy nổ lôi chú. Lại một. Đột nhiên. Hoàng tuyền trong mắt. hàn quang chợt lóe đình chỉ nổ lôi chú rồi sau đó gầm thép hoàng tuyền phát động công kích cận chiến đổi cận chiến rồi hạ đúng lại là cận chiến trong nháy mắt cũng liền một giây mà thôi hoàng tuyền cũng đã vọt tới tên này ma tộc chí giả bên cạnh trốn đã sớm trải qua một màn này rồi này ma tộc chí giả không cần suy nghĩ xoay người chạy nhưng là mẹ nhà nó chuyện gì xảy ra không được không trốn thoát này ma tộc chí giả đột nhiên phát hiện tự mình di động tốc độ vậy mà hạ thấp rồi không điểm cứu ta nhanh cứu ta cảm nhận được phía sau truyền tới tiếng gầm gừ cảm nhận được kia lạnh giá truy thủ đang suy nghĩ lưng đánh tới này ma tộc chí giả điên cuồng cầu cứu cứu nào có dễ dàng như vậy thật vất vả kích phát một lần nổ lôi chú nổ lôi phải thể hiệu quả hoàng tuyền, lại làm sao có thể để cho người này chạy mất, một giây công kích, còn lại ba giây, giết lạnh giá truy thủ hướng về phía tên này ma tộc người chơi sau lưng liền thọc ra ngoài, nhanh nhanh tới cực điểm, mới vừa rồi, hoàng tuyền đuổi giết người chơi thời điểm, những thứ kia người chơi đều có thể chạy trốn, cũng vì vậy, hoàng tuyền yêu cầu chạy lên mấy bước tài năng một lần phát động đòn công kích bình thường, Nhưng là vào giờ phút này, tên này ma tộc chí giả bị nổ lôi phệ thể mệt ngay tại chỗ, căn bản là vô pháp nhúc nhích. Hoàng Tuyền tốc độ công kích, trong nháy mắt đạt tới tối đại hóa, nhanh đến chừng nào để cho chúng ta mà tính tính Hoàng Tuyền bén nhảy thuộc tính đi. Cơ sở bén nhảy 191 điểm, toàn bộ trang bị, đặc biệt là món đó nhà thám hiểm áo choàng cùng thần khí mạnh đức kiếm Lại là hoàng Tuyền tăng lên 49 điểm bén nhạy Đã như thế Hoàng Tuyền hiện tại bén nhạy thuộc tính Đã đạt đến 240 điểm Đừng quên Còn có một cách nhanh chóng chú đây Này một cách nhanh chóng chú Lại là hoàng Tuyền tăng lên 125 điểm bén nhạy Đã như thế Hoàng Tuyền bén nhạy thuộc tính Đã đạt đến 365 điểm có thể tăng lên 36% tốc độ công kích. Trong tay nắm hàn băng truy thủ, vốn là tốc độ công kích thì đến được rồi mỗi giây một lần. Giờ phút này, tốc độ đánh tăng lên 36% để cho hoàng tuyền tốc độ công kích đạt tới không 7 giây một lần. 357 357 357 Kia tổn thương, tuy nói không có nổ lôi chú đà kích cao, nhưng là thắng ở khá nhanh. Ở nơi này nổ lôi phệ thể hiệu quả kết thúc trước, hoàng tuyền truy thủ chọc ra rồi bốn lần. Tại tên này ma tộc trí giả mới vừa giải trừ nổ lôi phệ thể. Muốn chạy trốn trước mắt. Thứ năm truy thủ. Lần nữa chọc ra. Năm phủ công. Đánh ra gần 1.800 điểm thương tổn. Tiêu hao hết đám này ma tộc trí giả 13 điểm năng lượng giá trị Năng lượng giá trị tiêu hao chỉ là thứ yếu Càng trọng yếu là Vèo hoàng tuyển đột nhiên nhào lên Truy thủ trong tay Hướng về phía tên này ma tộc trí giả Lại lần nữa phát động đà kích Như tia chớp nhanh chóng không gì sánh được Có ánh sáng đột nhiên bùng nổ Kỹ năng này rõ ràng là một cái kỹ năng, một cái hệ nhanh nhẹn kỹ năng. 1.131 đỏ thắm tổn thương con số ầm ầm bùng nổ. Thêm huyết thêm không hơn một kích này, lại trực tiếp đem tên này đầy huyết ma tộc chí giả miêu sát tại chỗ. Biến cố này làm cho tất cả mọi người xứng sờ tại chỗ. Thời gian trở lại một phút trước, mạc thiếu quân đám người tử vong kích thích hoàng tuyền. Hoàng tuyển liên cuồng cũng kích thích mạc thiếu quân đám người. Bất đắc dĩ là. Mọi người đã bị dây. Đã thuộc về linh hồn trạng thái. Chỉ có thể xem cuộc chiến. Không có một điểm biện pháp nào. Liền ngay cả mở miệng nói chuyện đều làm không được đến. Làm sao bây giờ không có biện pháp. Phát ra không đủ. Liền vô pháp hóa giải này 15 tên ma tộc chí giả chữa trị. Phát ra không đủ chiến đấu này coi như đánh lên một ngày một đêm cũng vẫn không có kết quả. Mạc Thiếu Quân không đành lòng nhìn tiếp nữa trực tiếp lui ra hoạt động cảnh tượng. Đứng ở đế đô trên quảng trường. Đứng ở người đến người đi trên quảng trường, Mạc Thiếu Quân đang ngẩn người. Bán sách kỹ năng rồi. Bán sách kỹ năng rồi. Hệ nhanh nhẹn bảo lực kỹ năng. Có hay không muốn. Tới xem một chút á bạo lực mà thiếu quân bị hai chữ này kích thích. Hai ba bước vọt tới kia trước gian hàng. Vừa nhìn. Nổi giận. Rời ạ, Một quyển phá tinh phẩm cấp kỹ năng cũng dám nói bạo lực có tin hay không lão tử giết chết ngươi người này. Người ta tại thật tốt làm ăn đây đột nhiên bị hắn như vậy một hung không làm. Tinh phẩm cấp thế nào? Tinh phẩm cấp lại không thể bạo lực rồi sao? Tiểu tử. nhìn ngươi này một thân giác rưới giả bộ liền điểm ánh sáng không có cũng dám ở chỗ này nạp đầu to ngươi có bản lãnh móc ra một quyển cấp độ sử thi sách kỹ năng cho ta nhìn xem một chút a giận thêm giận mạc thiếu quân tuy nói trên người không có cấp độ sử thi sách kỹ năng nhưng là có chủng tộc vinh dự a nửa phút hối đoái ra một quyển cấp độ sử thi sách kỹ năng cho này không mở to mắt ra hỏa mở mắt một chút ô chờ một chút mạc thiếu quân ba thoáng cách cho tự mình tới một bạt tay rồi sau đó điên rồi giống như vọt tới nhân hoàng pho tượng trước vội vã mở ra hối đoái trang biệt một trăm gieo giống tộc vinh dự hối đoái một quyển cấp độ sử thi sách kỹ năng còn rời ả là ngẫu nhiên không đếm xỉa đến hối đoái kim quang chợt lóe một quyển trí lực hệ kỹ năng công kích sách xuất hiện ở mạc thiếu quân trong tay lại hối đoái Kim quang chợt lóe, một quyển thể lực hệ phòng ngự sách kỹ năng xuất hiện ở mạc thiếu quân trong tay. Mồ hôi lạnh, nhỏ đi xuống. Còn dư lại một trăm linh năm gieo giống tộc vinh dự rồi, chỉ có thể lại hối đoái một quyển rồi. Cắn răng một cái, hối đoái. Kim quang chợt lóe, một quyển hệ nhanh nhẹn sách kỹ năng xuất hiện ở mạc thiếu quân trong tay. Mở ra xem, thấy rõ ràng kỹ năng này giới thiệu, Mạc Thiếu Quân ngửa mặt lên trời cười to. Rồi sau đó, ba này bản sách kỹ năng bị Mạc Thiếu Quân nhét vào chiến đội cùng chung không gian. Vì vậy, tại máu tanh trong sân đấu điên cuồng đả kích hoàng tuyển đột nhiên nhận được một cái hệ thống tin tức. Người chơi hoàng tuyển, ngài đồng đội Mạc Thiếu Quân tại chiến đội cùng chung bên trong không gian tồn vào cấp độ sử thi sách kỹ năng đâm lưng. Cấp độ sử thi đâm lưng gì đó cái ý tứ hoàng tuyển mở ra chiến đổi cùng chung không gian. Móc ra này bản cấp độ sử thi sách kỹ năng. Bắt đầu kiểm tra. Rồi sau đó, hoàng tuyền ánh mắt, sát khí dày đặc, liếc về một tên ma tộc trí giả. Tiểu tử, các ngươi song đời vì vậy, liền có phía sau một màn. Võng du chi bất diệt hoàng tuyển 13 chương 109 cường sát đâm lưng. cấp độ xử thi đối với cùng mục tiêu đà kích 6 lần sau có thể kích động này kỹ năng đối với mục tiêu tạo thành người làm phép bén nhảy mục tiêu bén nhảy một năm điểm thương tổn ở chỗ này kỹ năng kích động 6 lần đà kích tính toán bên trong mỗi có một lần bối kích số lần có thể tăng lên 10% phần kỹ năng uy lực này kỹ năng mỗi lần kích động đem tiêu hao một điểm năng lượng giá trị Năng lượng giá trị chưa đủ Đem vô pháp kích động trước mặt kỹ năng cấp bậc không Thăng cấp tiếp theo cấp yêu cầu độ thành thạo, Có câu cách ngôn nói tốt Ngàn vạn lần không nên để cho thích khách mò tới sau lưng mình này đâm lưng Tuyệt đối là đâm nhau khách tốt nhất giải thích Coi như cấp độ xử thi kỹ năng Cái này đâm lưng vẫn là ra sức Tuy nói kỹ năng hệ số là một Tuy nói cơ sở tổn thương mới 5 điểm Nhưng là Một cái bối kích số lần tích lũy Để cho kỹ năng này uy lực trong nháy mắt tăng vọt Vừa mới cái kia xui xẻo ma tộc trí giả Đối mặt hoàng tuyền thời điểm Hết lần này tới lần khác liền lựa chọn chạy trốn Ngốc không sót mấy đêm sau lưng bại lộ Ở hoàng tuyền truy thủ bên dưới Vì vậy Sáu phủ công tất cả đều đánh chúng này Ma tộc chí giả sau lưng Vì vậy Cuối cùng tổn thương phán đỉnh bên trong, này đâm lưng tổn thương, tăng lên 60%. Công phòng phán định đánh ra 357 điểm thương tổn. Bén nhảy phán định đánh ra 345 điểm thương tổn. Cộng thêm cơ sở 5 điểm thương tổn. Hơn nữa 60% tổn thương tăng phúc. Một kích này đâm lưng. Vậy mà đánh ra 1131 điểm thương tổn. Cao như vậy tổn thương. ra giòn mỏng huyết trí giả làm sao có thể gánh nổi Cho dù là người trí giả này trên người bỏ thêm rất nhiều trạng thái Giống nhau gánh không được Miêu sát trực tiếp Miêu sát muốn trách thì trách hắn đem sau lưng bại lộ cho Hoàng Tuyền Muốn trách thì trách hắn bén nhảy thuộc tính mới 20 điểm Bất quá Nhắc tới Tại Hoàng Tuyền như thế giận dữ dưới sự công kích Có thể thản nhiên đối mặt người chơi Phỏng trừng toàn bộ khói lửa chiến tranh cũng không mấy cái Cho tới bén nhảy thuộc tính Cấp 15 trí giả Bén nhảy thuộc tính mới 20 điểm đúng là quá rác rưởi Nhưng là Coi như tăng lên Có thể tăng lên đi đâu vậy chứ Chết no cũng liền mười mấy điểm tăng lên lượng thôi huống chi Hiện giai đoạn Bén nhạy thuộc tính uy lực còn không có thể hiện ra chí giả lựa chọn tăng ít kỹ năng thời điểm. Rất ít có lựa chọn hệ nhanh nhẹn. Như thế đủ loại chế tạo lần này huyết án. Nguyên bản 15 tên trí giả cường đại trận doanh chính là bị Hoàng Tuyền bạo lực cho xé ra một góc. Còn dư lại 14 người trí giả. Chiến đấu tái tiếp tục. Hoàng Tuyền một lần nữa đứng tại chỗ không nhúc nhích. Năng lượng giá trị chậm rãi khôi phục. Đương năng lượng giá trị khôi phục lại 10 điểm. Hoàng Tuyền một lần nữa đánh ra, sông gầm thép. Hoàng Tuyền hướng một tên ma tộc trí giả vọt tới, chạy trốn nổ lôi chú ầm một tam cấp, nổ lôi phề thể kích động. Sau một khắc, Hoàng Tuyền như phủ cốt chi thư bình thường dán lên, đứng ở nơi này ma tộc trí giả phía sau, truy thủ bắt đầu cuồng đâm, nhất đao, tam đao, năm đao. âm um, 1080 lại vừa là 6 lần bối kích, lại vừa là hơn ngàn điểm thương tổn. Tuy nói không có lần đầu tiên tổn thương cao, nhưng là 1080 điểm thương tổn đã đủ để mưu sát tên này ma tộc chí giả. À, à. kêu thảm, tên này ma tộc chí giả mới ngã trên mặt đất. Còn có thập tam tên săn đuổi tại tiếp tục đứng tại chỗ, Hoàng Tuyền chờ đợi năng lượng giá trị hồi phục. Tại sao mỗi lần đều muốn dùng trước nổ lôi chú định chủ mục tiêu không có biện pháp? Mẫn người nghề nghiệp này có cái rất bi thảm thiết lập. Đó chính là đả kích số lần tích lũy sẽ bị cắt đứt. Làm hai lần lúc công kích giữa sai vượt qua sáu giây. Đả kích số lần sẽ một lần nữa thiết lập. Không chỉ mẫn người như thế. Những nghề nghiệp khác cũng giống vậy có này thiết lập. Tỉ như thể giả. Liên tục sáu giây không có nhận được đả kích. Tích lũy bị công kích số lần sẽ thanh linh. Lại tỉ như lực người. Cho tới trí giả. Thì phải là kéo dài 6 giây đứng bất động. Thâm thúy trí tuổi mới có thể có hiệu lực. Trong thời gian này. Chỉ cần rời một cách động. Thời gian sẽ một lần nữa thiết lập. Tuy nói lấy hoàng tuyền bén nhạy. 6 giây bên trong muốn đuổi kịp một cách chạy trốn trí giả rất dễ dàng. Nhưng là. Không chỉ là đuổi kịp. Còn muốn từ phía sau lưng phát động công kích Vẫn không thể cứ để người chơi cho ngăn trở Nhiệm vụ này Coi như không thoải mái rồi Phải biết chặn hủy đi chiến đấu chỉ là một loại rất đơn giản chiến đấu mà thôi Không phải não tàn bình thường đều biết mà thiếu quân đám người tử vong Rằng co không nhỉ chiến đấu để cho hoàng tuyển để cao cảnh giác Giờ phút này Hoàng Tuyền tình nguyện tốn thêm phí điểm thời gian tới kích động nổ lôi chú nổ lôi phệ thể. Cũng không nguyện ý lại xuất hiện biến cố. Hắn lựa chọn rất chính xác. Một cách nổ lôi phệ thể đem mục tiêu đỉnh tại chỗ dài đến 4 giây. Này 4 giây thời gian. Thiếp thân đà kích hoàng Tuyền Căn bản cũng sẽ không bị người chơi khác chặn hủy đi chiến đấu ảnh hưởng đến. Có thể hết tốc lực đà kích. Đã như thế. Dễ dàng hoàn thành 6 lần bối kích, dễ dàng miêu sát ma tộc trí giả. 12 tên, 11 cá, 10 tên, ma tộc người chơi đã hoàng hồn. Không được A, căn bản là không che chở được A, đều là miêu sát. Muốn thêm huyết đều không cơ hội thêm hỏng rồi. Nếu là trí giả toàn bộ tử trận mà nói, còn lại người chơi cũng xong đời đáng ghét. Người này lực công kích như thế đột nhiên cao như vậy rồi Hơn một ngàn điểm a Quá không hợp với lẽ thường rồi truy thủ Các ngươi thấy không Hắn đổi thành truy thủ Kỳ quái Trạng thái chiến đấu không phải là không thể thay đổi trang bị sao không biết a Đúng rồi Truy thủ mẹ nhà nó Đánh chết trí giả cái kỹ năng đó là hệ nhanh nhẹn hệ nhanh nhẹn kỹ năng từ phía sau lưng phát động công kích ta hiểu được Ta hiểu được Mọi người chú ý rồi Nếu ai bị hắn để mắt tới mà nói Ngàn vạn lần không nên quay lưng hắn Nhất định phải chính diện đối mặt Không phải sợ Chỉ cần không quay lưng hắn Liền tuyệt đối sẽ không bị mưu sát Cái gọi là ba cái thối thở dày lại qua ra cắt lượng Ma tộc người chơi nhiều như vậy Chỉ là mẫn người ga me thủ chuyên nghiệp thì có hơn 10 cái nhìn đến hoàng tuyền truy thủ trong tay, lại liên tưởng đến hoàng tuyền chỗ đứng, lại đem hoàng tuyền cái này đâm lưng kỹ năng nhược điểm cho khám phá, vô pháp đâm lưng liền vô pháp tăng lên tổn thương liền, vô pháp đạt đến mưu sát hiệu quả, hoàng tuyền lại đem lâm vào thú bị nhốt xáy rùa khốn cảnh, nhưng là, sẽ sao hoàng tuyền khói miệng tà tà mà cười một tiếng, Nếu là đám này người chơi tại ngay từ đầu liền phát hiện một điểm này, có lẽ chính mình thật không có cách nào. Nhưng là, hiện tại sao? Lạnh lùng nhìn lướt qua kia còn lại tám gã trí giả, hoàng tuyền động. Lần này, không còn là cầm truy thủ thọc. Lần này, hoàng tuyền dựa vào, không còn là đâm lưng. nổ lôi chú gầm thét đi dầm rầm rầm Một lưỡng ba mượn trí giả nghề nghiệp kỹ năng. Mượn thần khí mạnh đức kiếm. Mượn 3.6 giây năng lượng giá trị hồi phục tốc độ Hoàng tuyển thậm chí ngay cả tiếp theo đánh ra 22 nổ lôi chú 22 à Tích lũy đánh ra hơn 11.000 điểm thương tổn Đối diện ma tộc trí giả Điên cuồng chữa trị, chữa trị, lại chữa trị Muốn đối kháng này hơn 11.000 điểm thương tổn Này 8 gã trí giả Yêu cầu tại 22 giây thời gian phóng ra 80 lần chữa trị kỹ năng Trung bình mỗi người yêu cầu phóng ra 10 lần. 10 lần bọn họ cũng không phải là hoàng tuyển. Không có thần khí mạnh đức kiếm. Cũng không có song nghề nghiệp hồi phục hiệu quả. Này 22 giây thời gian. Này tám gã ma tộc trí giả. Chỉ có thể hồi phục 6 điểm năng lượng giá trị mà thôi. Còn kém 4 điểm đây. Như chỉ là như vậy cũng liền thôi. Trung quỷ. Này tám gã ma tộc trí giả ở mặt trước trong chiến đấu nhưng là tích góp không ít năng lượng đáng giá. Liều mạng hao tổn. Vẫn là liều mạng hắn lên. Nhưng là... Hoàng tuyền thật xấu. Xấu đến khiến người hộp máu. Kia nổ lôi chú. Khi thì cách mỗi một giây đồng hồ thả một lần. Khi thì hai giây mới thả một lần kỹ năng. Đây chính là chiến đấu kịch liệt bên trong á. Này tám gã ma tộc trí giả. Căn bản không khả năng tinh chuẩn tạp hoàng tuyển lúc công kích giữa bắn tỉa đồng kỹ năng. Càng nhiều lúc, là mỗi một giây liền một lần phát đồng kỹ năng. Kết quả là, không thể phòng ngừa, đại lượng chữa trị kỹ năng uổng phí hết sớt. Kết quả là, làm nổ lôi chú oanh đến thứ 25 thời điểm. Tám gã ma tộc chí giả, đã tất cả đều lấy hết năng lượng giá trị. Kết quả là, hoàng tuyển cười hắc hắc. Lại vừa là lưỡng nổ lôi chú đánh ra. Bảy tên lấy hết năng lượng giá trị ma tộc chí giả. Chỉ có thể chơi mắt nhìn. Nhìn hoàng tuyền tại dưới con mắt mọi người. Tại bọn họ liều mạng chữa trị bên dưới. Đem một tên ma tộc chí giả. Giết chết tại chỗ. Cảm giác vô lực tràn ngập toàn thân. Võng du chi bất diệt hoàng tuyển 13 chương 110 quyết chiến 18 gã chí giả đều gánh không được hoàng tuyền lực công kích. Bây giờ chỉ còn lại bảy tên rồi Càng là gánh không được rồi Những thứ kia thể giả Những thứ kia lực người Những thứ kia mẫn người Không có trí giả bảo hộ Chẳng qua chỉ là cắm hết giá bán công khai xe ông ngươi Mấy phút sau Ma tộc, ma vực, ma tôn pho tưởng xuống Ly Lan Cát Lốt đang ở kiểm cây xấu người Máu tanh sân đấu đánh tới hiện tại các chủng tộc còn thừa lại xấu người đều lác đác không có mấy rồi Lên cấp vòng kế tiếp báo xuống số 1 Thêm người mũi A331 Đừng làm rộn có được hay không, 6, A, không đúng, 5 xấu người rất nhanh thì kiểm kê xong Cộng thêm ly lan cát lốt chính mình chiến đội 5 tên thành viên Ma tộc tổng tổng còn dư lại 36 người Đợi một hồi tiến vào chiến trường sau đó, đều không nên vọng động, nghe ta chỉ huy tuân lệnh nhận được. Bên kia, thần tục, thần cung, thần vương pho tượng xuống, giống vậy sự tình cũng ở đây phát sinh. Chỉ huy chính mình đại thiên sứ chiến đội. Tạp văn tam thế quá quan trảm tướng. Bây giờ nghiễm nhiên đang ngồi vững thần tục để nhất cao thủ danh hiệu. À, thần tục còn dư lại hai chín người. vòng kế tiếp xứng đôi hẳn là cuối cùng trận chung kết rồi nhìn dáng sấp đối thủ của chúng ta cũng chỉ còn lại có ma tục rồi ma tục có người chơi bật đi ra tạp văn điện hạ ta vòng trước gặp một cái nhân tộc cao thủ kêu cái gì tới đúng kêu hoàng tuyền điện hạ gặp hắn nhất định phải cẩn thận cao thủ tạp văn tam thế cười lạnh một tiếng nhân tộc sở trường như vậy rác rưởi có thể ra cao thủ gì điện hạ Thật là cao thủ Cái kia hoàng tuyền Lấy lực một người diệt hơn 60 tên ma tục Tuyệt đối không thể coi thường gì đó tạp văn tam thế sắc mặt đột biến Làm sao có thể ngươi có phải hay không nhìn lầm rồi ta xin thề Thiên chân vạn xác hắn là nghề gì trí giả À không đúng Hẳn là thể giả À cũng không đúng Thật giống như mẫn người Ma tộc thần tộc đều tại chuẩn bị chiến đấu nhân tộc bên này thì sao hoàng tuyền buồn sầu đứng ở trên quảng trường nhìn mạc thiếu quân đám người lão mạc tiểu bảo a phong xin lỗi a ta không có bảo vệ tốt các ngươi đáng tiếc mắt thấy liền muốn lăn lộn đến trận chung kết rồi lại bị đá ra cục lão hoàng nói cái gì vậy bị loại bỏ là bởi vì chúng ta mấy cách thực lực quá kém Với ngươi không quan hệ chính là A lão đại. Nếu không phải ngươi, chúng ta cũng đi không tới hiện tại Mạc Thiếu Quân cùng Chí Tôn Bảo, đều mở lời an ủi Hoàng Tuyền. Ngược lại cái kia Cố Phong, không một lời cổ họng đứng ở nơi đó. Biết rõ hắn đang suy nghĩ gì, Hoàng Tuyền trực tiếp cởi ra thám hiểm người áo choàng, đưa tới. Cố Phong, áo choàng trả lại ngươi. Chúng ta giao dịch kết thúc rất không xá. Nhưng là, không có biện pháp, ban đầu đã đáp ứng cố phong, phải dẫn hắn đánh xong máu tanh sân đấu, không nghĩ đến, mới vừa kéo vào chiến đội đây, liền bị đào thải ra khỏi cục, này áo choàng hoàng tuyển không thể làm gì khác hơn là trả lại cho cố phong, cho tới xuống thi vương điện cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp khác, này cố phong ngược lại cũng dứt khoát. Không nói hai lời liền nhận lấy thám hiểm người áo choàng, Rồi sau đó... Xoay người rời đi. Mỗi người ai nhìn đến nghênh ngang mà đi cố phong, hoàng tuyển nổi giận. Cũng không phải là nổi nóng hắn cầm đi thám hiểm người áo choàng mà là nổi nóng hắn vậy mà không chủ động thoát khỏi đội. Khốn kiếp, ban đầu sẽ không nên đem hắn kéo vào chiến đội đã đưa trở vào, nói cái gì cũng đã chậm. Bất đắc dĩ... Hoàng Tuyền không thể làm gì khác hơn là tiêu hao 100 gieo giống tộc vinh dự. đem này cố phong đá ra chiến đội. Tốt tại. Theo hoạt động bắt đầu đến bây giờ. Hoàng tuyển một đường giành cướp đầu người. Đã quét qua 975 gieo giống tộc vinh dự rồi. Ngược lại cũng không sai này. Đá người. Ô chờ một chút mới vừa đá con người toàn vẹn. Hoàng Tuyền phát hiện một món đặc biệt có ý tứ sự tình. Sống lại vậy mà có thể sống lại nhưng nguyên lai like a Này máu tinh sân đấu trong hoạt động. Nếu là chiến đổi bên trong một tên thành viên lên cấp vòng kế tiếp rồi. Có thể tiêu hao nhất định chủng tộc vinh dự. Đem đồng đội sống lại. Để cho tiếp tục tham gia hoạt động. Vậy còn chờ gì cần phải sống lại. 100 gieo giống tộc vinh dự mà thiếu quân sống lại. 200 gieo giống tộc vinh dự chí tôn bảo sống lại. Mẹ nhà nó mỗi nhiều sống lại một người Này tiêu hao trùng tộc vinh dự vậy mà gấp bội May mắn kia cố phong đã đi Bằng không Tiểu ra ta không may chết nhìn còn dư lại 575 gieo giống tộc vinh dự Hoàng tuyển lau một vệt mồ hôi lạnh Lại nói Có phải hay không nên hối đoái một quyển sách kỹ năng tổng tổng 8 cái kỹ năng lan chỗ trống Bây giờ đã học được 7 cái kỹ năng rồi Còn dư lại một cái chỗ trống Cho nên Hoàng tuyền còn có thể lại học một cái kỹ năng Học kỹ năng gì đây Hoàng tuyền hiện tại hy vọng nhất được đến kỹ năng có hai loại Một loại là sống lại loại Một loại chính là thêm trí lực tăng ít kỹ năng Này hai loại sách kỹ năng Bất kể học được loại nào Đều có thể bảo đảm mạc thiếu quân cùng trí tôn bảo an toàn Nhưng là Nhắc tới cũng là Theo tiến vào khói lửa chiến tranh đến bây giờ, hoàng tuyển quét đến sách kỹ năng cũng không ít rồi. Đặc biệt là cấp độ sử thi sách kỹ năng. Vậy cũng là một chồng một chồng Nhưng là... Nhưng ngay cả một quyển sống lại loại sách kỹ năng đều chưa từng gặp qua. Cho tới thêm trí lực tăng ít kỹ năng tinh phẩm cấp ngược lại quét ra khỏi hai quyển cấp độ sử thi cũng chưa thấy qua. Mua bản tinh phẩm cấp trước thích hợp dùng A. Ngược lại cũng được Dù sao có thể dùng phó bản điểm tích lũy hối đoái kỹ năng quên mất thạch Ngược lại cũng không sợ xóa không hết nói mua liền mua Hoàng tuyển mở rộng bước chân Liền dự định tại trên quảng trường này tìm một hồi loại này sách kỹ năng Nhưng là Mới vừa đi ra không có mấy bước đây Hệ thống tin tức bắn ra ngoài Tức thì bắt đầu truyền tống Xin chuẩn bị kỹ lưỡng đếm ngược 10, 9, 8 lau hoàng tuyền trợn tròn mắt này rời ả náo mua là không còn kịp rồi chỉ có thể đổ vận tức giận lão mạc tiểu bảo điểm tích lũy toàn bộ hối đoái cấp độ sử thi sách kỹ năng một tiếng giống to ba người bắt đầu điên cuồng hối đoái cấp độ sử thi sách kỹ năng không đúng là hai người mà thiếu quân chủng tộc vinh dự mới vừa rồi đã phung phí xong rồi một quyển hai quyển ba quyển cướp thời gian, không rảnh nhìn. Hoàng Tuyền trực tiếp đổi năm bản cấp độ sử thi sách kỹ năng, đem chủng tộc Vinh Dự Tiêu Hao đến chỉ còn lại có 75 điểm. Bạch Quang chợt lóe, ba người biến mất ngay tại chỗ. Đỏ thắm thiên, đỏ thắm nguyệt, đỏ thắm chiến trường. Đây là một mảnh cổ chiến trường, trên đất thậm chí có thể nhìn đến đã trải qua năm tháng còn sót lại tàn binh đoạn nhận. Bạch Cốt âm vua. Mặt đất hiện lên đỏ nhạt, không khí trộn lẫn lấy máu tanh. Một pho tượng đứng sừng sững ở trong chiến trường. Pho tượng kia, khuôn mặt mờ nhạt, không thấy rõ tướng mạo, nhưng lại làm cho người ta cảm thấy vô cùng uy nghiêm cảm giác. Chiến trường hiện hình tam giác, nhân tộc, ma tộc, thần tộc các cư một góc. Ma tộc 40 người, thần tộc 33 người, Nhân tộc ba người. Dùng chủng tộc vinh dự sống lại đồng đội loại chuyện này. Không riêng gì Hoàng Tuyền biết làm. Ma tộc. Thần tộc người chơi. Cũng sẽ sống lại. Số người trinh lịch rất là cách xa. Mười giây đếm ngược đã bắt đầu rồi. Một hồi huyết chiến tức thì bùng nổ. Hoàng Tuyền một bên cho mình quét lấy trạng thái. Một bên giống to. Tiểu bảo. Lão mạc. Cùng chung sách kỹ năng võng du chi bất diệt hoàng tuyển. 13 chương 111 quyết chiến 923 quyển sách kỹ năng. Bị trí tôn bảo ném vào chiến đội cùng chung bên trong không gian. Nói đến cái này chiến đội cùng chung không gian quả thực là đồ tốt. Vòng trước nếu không phải hắn. Mạc thiếu quân đâm lưng sách kỹ năng cũng không cách nào chuyển giao cho hoàng tuyển. Hoàng tuyển cũng liền vô pháp lấy được trận kia đại thắng. dùng này chiến đổi cùng chung không gian chuyển giao vật phẩm thật sự là quá dễ dàng. một bên cho mình quét lấy trạng thái, hoàng tuyền một bên mở ra chiến đội cùng chung không gian kiểm tra sách kỹ năng. rất thất vọng. chí tôn bảo hối đoái này ba quyền cấp độ sử thi sách kỹ năng, không có một quyển là hoàng tuyền cần. mở túi đeo lưng ra, hoàng tuyền kiểm tra chính mình hối đoái kia năm bản. nhưng là, Sức mạnh cường hãn hệ kỹ năng công kích, Không thể chữa trị hệ kỹ năng Thậm chí còn có khan hiếm thể lực hệ phòng ngự kỹ năng Chính là không có hoàng tuyển cần sống lại loại kỹ năng hoặc thêm trí lực tăng ít loại kỹ năng Rời ải hoàng tuyển buồn bực đóng cửa ba lô Trạng thái đã quét xong rồi Đếm ngược cũng đã kết thúc Ngay tại màn hào quang tan vỡ trong nháy mắt trạng thái chiến đấu đã bắt đầu Là tả hai điểm năng lượng giá trị, lưỡng cường thân chú thêm ở mạc thiếu quân cùng chí tôn bảo trên người. Rồi sau đó, ba người đứng tại chỗ yên lặng theo dõi kỳ biến. Nhưng không ngờ, ma tộc cùng thần tộc cũng sống như vậy. Tại trí giả thêm xong trạng thái sau. Đều yên tĩnh đứng tại chỗ. Ai cũng không có dẫn đầu phát động công kích. Ly Lan Cát lốt tay cầm chiến phủ tại ngắm nhìn. Tạp văn tam thế nắm pháp trưởng cũng ở đây ngắm nhìn Hai người không hẹn mà cùng đưa mắt rơi vào hoàng tuyển trên người Theo đồng chủng tộc người chơi trong miệng Hai người bọn họ Đều nghe nói qua hoàng tuyền đáng sợ Kinh khủng kia gió lúc Kia cuồng bão nổ lôi Còn có kia biến thái khả năng chữa trị Cho tới phụ trợ kỹ năng Từng thấy Nhưng không đoán ra cụ thể hiệu quả là thần ma hai tộc quyết chiến vẫn là liên thủ chức diệt hết nhân tộc cách nhau vài trăm thước ly lan cát lốt cùng tạp văn tam thế trao đổi ánh mắt rồi sau đó từ ma tộc trong trận doanh lao ra hai cái chiến đội từ thần tộc trong trận doanh cũng vọt ra khỏi hai cái chiến đội bốn nhánh chiến đội hiện giáp công thế hướng hoàng tuyền ba người vọt tới ừ nhìn ma tộc cùng thần tộc này bốn chi đội ngũ hoàng tuyền vui vẻ hai người, năm tên trí giả cũng dám tới. này không phải là tìm chết sao lão mạc, tiểu bảo bỏ qua cho ma tục. trước hết giết thần tục mới vừa hồi phục ba điểm năng lượng giá trị cho mạc thiếu quân cùng hoàng tuyền mỗi người bỏ thêm một man lực chú. rồi sau đó ra lệnh một tiếng ba người phát động công kích. sở dĩ trước hết giết thần tục, hoàng tuyền cũng có cân nhắc. mới vừa rồi tiến vào chiến trường trong nháy mắt hoàng tuyền đã tra xét thần ma hai tộc xấu người thần tộc xấu người rõ ràng ít hơn so với ma tộc giờ phút này thấy thần ma hai tộc muốn liên thủ hoàng tuyền đương nhiên sẽ không để cho bọn họ như ý nguyện xông xung phong một cái ba người trực tiếp vọt vào thần tộc kia hai cái chiến đội bên trong tiếp tục xông đỡ lấy lực người đả kích đỡ lấy mấn người đánh lén Ba người. Tại thần tộc người chơi ngạc nhiên nhìn soi mói. Tiếp tục công kích. Trong nháy mắt. Liền xông qua tám gã thần tộc cận chiến người chơi xây dựng lên trận hình phòng ngự. Rồi sau đó. Giết trường đao trẻ dọc chiến phủ huy vũ truy thủ mãnh liệt ba người cũng có thể tập hỏa. Kia tập hỏa mục tiêu rõ ràng là một tên thần tộc trí giả. Đáng thương hài tử. Đụng phải một cách đã đủ hắn chịu rồi, chứ nói chi là ba cái rồi. Càng xui xẻo là. 387, 196, 385 thứ nhất tổn thương con số. Là mà thiếu quân đánh ra. Đây là kích phát kỹ năng. Kết quả là. Một vòng tập hỏa đi xuống, ba người vậy mà đánh ra 968 điểm thương tổn. âm không hồi hộp chút nào, tên này thần tộc trí giả trực tiếp mới ngã trên mặt đất. Lại tới ba người đồng loạt đổi lại phương hướng. Hướng một tên khác thần tộc trí giả phát động công a, Cứu ta. Cứu ta mẹ nhà nó. Nhanh cản bọn họ lại không được. Nguy hiểm mẫn người. chặn hủy đi có mẫn người. Vọt tới. Y vào chính mình tốc độ nhanh. Chuẩn bị thay trí giả chịu đựng này một làn sóng đà kích. Đối phó. Mạc thiếu quân cùng trí tôn bảo đều bị ngăn lại. Nhưng là. Sông mới vừa rồi một mực khống chế tốc độ hoàng tuyền Đột nhiên một gia tốc. Trong nháy mắt liền đột phá chặn lại tới mẫn người. Rồi sau đó. Phúc phúc lưỡng truy thủ chọc vào rồi tên này đã hoảng hồn thần tộc trí giả trên người. 375 375 muốn chạy nằm mơ còn dư lại kia một điểm năng lượng giá trị. Trực tiếp giận dữ lôi chú đánh ra. Vì vậy. Âm hạng nhì thần tộc trí giả trực tiếp bị dây Xoay người hoàng tuyển hướng mạc thiếu quân cùng chí tôn bảo dựa vào Bắt đầu dọn dẹp còn lại kia tám gã thần tộc người chơi Đã không có gì huyền niệm Trí giả tất cả đều chết hết Còn lại tám người này Loại trừ mẫn người có thể đối với mạc thiếu quân cùng chí tôn bảo tạo thành một ít kỹ năng tổn thương Mọi người còn lại Chẳng qua chỉ là chút ít bao cát mà thôi Hướng chi, là tả tài năng lượng giá trị lại lần nữa khôi phục hai điểm sau đó. Hoàng tuyền đang công kích khoảng cách. Lưỡng nhanh chóng chú. Thêm ở mạc thiếu quân cùng chí tôn bảo trên người. Chợt tăng bén nhảy thuộc tính. Để cho bọn họ đã không sợ ở mẫn người kỹ năng đà kích. Xếp xếp xếp phong thổi qua chiến trường trên đất, nằm một chỗ thi thể. Lạnh lùng nhìn lướt qua ma tộc kia hai cái chiến đội. Hoàng tuyển vung tay lên. Mang theo mạc thiếu quân cùng Chí tôn bảo. Lại lần nữa quay trở về vị trí cũ. Ừm ưp. Vài tên ma tục người chơi đồng loạt nuốt nước miếng một cái. Rồi sau đó chố mắt nhìn nhau. Mẹ nhà nó. Ba tên này cũng quá cuồng bạo đi rời ạ. May mắn bọn họ lựa chọn là thần tục. Bằng không. Chúng ta coi như xui xẻo còn đánh sao ba người bọn hắn đã rút về đi rồi hỏi một chút ga lốt đi. Ta là thật lòng không muốn đánh đánh đánh sắm A phía sau. Khóa chặt chân mày ly lan cát lốt vung tay lên. Đêm này hai cái chiến đội triệu hoán trở về. Ly lan cát lốt là khóa chặt chân mày. Tạp văn tam thế nhưng chính là đang mắng mẹ rồi. Vốn là chỉ có 33 người. Giờ phút này bị diệt rớt 10 người. Chỉ còn lại 23 người Như vậy đánh xuống Coi như là tiêu diệt nhân tục Cũng làm không được ma tục Liên minh đã bị tan giã Bước kế tiếp Nên như thế nào trong lúc nhất thời Trong chiến trường lâm vào yên tĩnh Lão Hoàng Ta phải nói Ba người chúng ta vọt thẳng đi qua được Ta mới vừa nhìn Coi như xấu người nhiều nhất ma tục Cũng bất quá mới tám gã trí giả mà thôi Xây không được ta đúng vậy. Lão đại, trực tiếp một xong, xong chuyện sau chúng ta đi quét xã thăng cấp đi đợi hơn 10 giây. Ba phe nhân mã còn đều là án binh bất động. mà Thiếu Quân cùng Chí Tôn Bảo có chút nóng nảy. Nói thật, Hoàng Tuyền cũng gấp, cũng muốn mau chóng kết thúc chiến đấu này. Nhưng là trải qua ra sân sau khi chiến đấu, Hoàng Tuyền cẩn thận rất nhiều. Khói lửa chiến tranh bên trong thế giới Kỹ năng đa dạng Người tài lớp lớp xuất hiện Không cẩn thận liền xét lật thuyền trong mưng Cho nên Hoàng tuyền cường đè lại nội tâm Xung động tiếp tục đứng tại chỗ Ngắm nhìn ngắm nhìn Thật ra đây cũng là đang chiến đấu Chiến đấu này So với là kiên nhẫn Ly lan cát lốt chiếm lấy Số người ưu thế tại yên lặng Theo dõi kỳ biến Tạc văn tam thế bây giờ ở thế yếu Chính kiên nhẫn chờ đợi cơ hội Hoàng Tuyền chính là thuộc về cẩn thận tâm tính, đang đợi biến hóa xuất hiện. Biến hóa, xuất hiện. Võng du chi bất diệt hoàng tuyển 13 chương 112 quyết chiến ba theo tiến vào chiến trường đến bây giờ. Một phút. Đã qua. Một cái hệ thống tin tức đột nhiên bắn ra ngoài. Máu tươi. Là chiến sĩ tế phẩm tử vong. Là cuối cùng nơi quy tụ nồng đậm máu tanh. Tỉnh lại ngủ say ở dưới đất người chết chiến đấu chiến đấu chiến đấu không chết không thôi kèm theo hệ thống này tin tức. Bá bá bá. Mảng lớn tinh hào quang màu đỏ đột nhiên bùng nổ đau nhói hai mắt. Làm ánh sáng tan hết. Tại trong chiến trường vô danh pho tượng bên cạnh gần trăm con quái vật đổi mới đi ra. Bạch cốt âm u. Chống giống hốc mắt. Cố nát binh khí. Này mấy trăm con quái vật. Vậy mà tất cả đều là khô lâu. Vừa mới đổi mới. Này mấy trăm con quái vật, liền chỉnh tề phân chia ba đợt, hướng tam tộc trận địa, phát động công kích Mẹ nhà nó còn mang đánh quái mà thiếu quân lau một vệt mồ hôi lạnh. Lão đại, ngươi đi thử một chút những thứ này khô lâu thực lực thôi chí tôn bảo lui về phía sau giục một cái. Rất không có nghĩa khí đem hoàng tuyền đẩy tới trước mặt. Thử một chút liền thử một chút. Trong tay tam xoa khích, hoàng tuyền trực tiếp hướng về kia hơn 30 tên khô lâu quái sông tới. Không có bất kỳ huyền niệm gì. Mới vừa vọt vào khô lâu trong đám, hoàng tuyền phản kích đà loa liền kích phát. Vẫn là đánh quái thoải mái a Theo người chơi đánh nhau. Này phản kích đà loa đều không cơ hội kích động một bên hưởng thụ xoay tròn thú vui. Hoàng tuyền một bên kiểm tra những thứ này khô lâu thực lực. Này vừa nhìn, ngây dại. 20 20 20. Phản kích đà loa đánh ra tổn thương, vậy mà mới 20 điểm. Này 20 điểm. Rất rõ ràng là thể lực thuộc tính diễn sinh ra tới chân thực tổn thương. Cho tới công phòng phán định, trực tiếp chính là thất bại. Mẹ nhà nó, thật là cao lực phòng ngự rời ạ. Không được lần đầu tiên đụng phải thực lực như vậy cao quái vật. Hoàng Tuyền thiếu chút nữa không có ngoác mồm kinh ngạc. Vội vàng kiểm tra chính mình thanh máu. Nhưng là. Ô máu kia cái. Rõ ràng là đầy. Nói cách khác. Đám xương khô này lực công kích cũng không có phá vỡ. Lau. hại tiểu ra ta mất công lo lắng một phen tiểu bảo. Lão mạ. Tới chợ giúp giết quái đánh quá chậm. Dựa hết vào phản kích đà loa. Trong thời gian ngắn căn bản là dọn dẹp không xong đám xương khô này. Kết quả là. Mạc thiếu quân cùng chí tôn bảo cũng gia nhập vào, giúp hoàng tuyền dọn dẹp. Nhưng là... Không chém nổi. Không chỉ phủ công không chém. Nổi chính là liền kỹ năng cũng giống vậy không chém nổi. Mạc thiếu quân cùng chí tôn bảo không chém nổi đám xương khô này, đám xương khô này cũng tương tự không chém nổi hai người kia. Cuộc chiến này đánh cũng là đủ buồn mực. Buồn sầu, không riêng gì ba người bọn hắn. Tại chiến trường mặt khác hai cái xó xỉnh, giống vậy sự tình cũng đang phát sinh. Mẹ nhà nó. Không được. Đám xương khô này lực phòng ngự quá cao. Ta không chém nổi bọn họ trí giả. Thả kỹ năng không được. Kỹ năng phán định thất bại. Chỉ có thể đánh ra cơ sở tổn thương thể giả. Gánh quái. Trí giả chú ý thêm huyết thêm một mau a Căn bản cũng không mất máu xui xẻo. đám xương khô này là con khỉ phái tới trêu chọc so với sao như thế rất tốt rồi tam tộc người chơi đều bị đám này trêu chọc so với khô lâu cho huấn lấy muốn đánh nhau không vui làm sao bây giờ trước hết nghĩ biện pháp dọn dẹp khô lâu thôi xoay tròn xoay tròn không ngừng xoay tròn thân ở vào khô lâu trong đống hoàng tuyền phản kích đà loa cơ hồ không có dừng lại cũng không cần thêm huyết căn bản cũng không mất máu lão mạc Tiểu bảo Hai người tắc ngươi đừng đánh Đi ra sau Xem cuộc chiến hoàng Tuyền một câu nói này Nhắc nhở mạc thiếu quân cùng Chí tôn bảo Lập tức Hai người liền vội gấp mà lui về phía sau Rút lui đến nguyên điểm vị trí Kiểm tra mặt khác hai tộc đồng tính Này ra một cách nhìn Hai người nóng này Lão hoàng Không xong Thần tộc bên kia có biến cố biến cố xoay tròn hoàng Tuyền. Theo khô lâu khoảng cách bên trong. Vội vã nhìn lướt qua thần tục trận địa. Này vừa nhìn đáy lòng cũng là cả kinh. Chỉ còn lại hơn 10 chỉ khô lâu. Thần tục bên kia. Vậy mà chỉ còn lại hơn 10 chỉ khô lâu không có khả năng cách này không thể nào chính mình hơn 400 điểm công kích lực đều không phá được phòng. Thần tục bên kia làm sao có thể dọn dẹp nhanh như vậy đáng ghét rốt cuộc là tại sao hoàng tuyền trong lòng. Đột nhiên xông ra một cỗ dự cảm không tốt. Nhưng là. Làm Hoàng Tuyền tinh tế suy tư thời điểm này dự cảm không tốt. Nhưng lại đột nhiên biến mất. Là mình đa nghi vẫn là đám xương khô này thật giấu giếm huyền cơ được rồi. Trước hết giết lấy xem đi nhìn một cách chung quanh khô lâu. Hoàng Tuyền không an lòng thoáng buông lòng xuống. Nửa huyết. Hết thảy đều là nửa huyết. Tuy nói phản kích đà loa một lần tài năng đánh trăm linh hai không điểm thương tổn. Nhưng là. Xoay tròn hơn nhiều. Tính gộp lại lên tổn thương cũng không thể kinh thường. Này hơn 30 giây trong thời gian. Đã đánh ra 600 điểm thương tổn rồi. Lại có 30 giây. Là có thể đánh chết đám xương khô này. 30 giây ngay tại Hoàng Tuyển vẫn còn liều mạng xoay tròn thời điểm. Mẹ nhà nó. Lão Hoàng cẩn thận mạc Thiếu Quân, lại phát ra hết một tiếng kinh hãi. Ừ, gì đó cái tình huống âm một viên to lớn vẫn thạch. Từ trên trời hạ xuống, đập vào hoàng tuyền trên đỉnh đầu. Ừ, vẫn thạch mẹ nhà nó bị người đánh lén rồi. Theo mới vừa đến hiện tại, đám xương khô này không có phóng ra qua bất kỳ kỹ năng. Cho nên, này vẫn thạch tuyệt bức là người chơi phóng ra Người nào là ai dọc theo khu lâu khe hở, hoàng tuyển ra bên ngoài vừa nhìn, nổi giận. Thần tục người chơi bất ngờ đã vọt tới, đang ở khu lâu bên ngoài đối với chính mình phát động đánh lén. Không riêng gì này một vẫn thạch. Ma pháp cầu băng đạn, lôi điện, thổ truy, ngổn ngang ghi phép thuật cuốn tới. Ta gánh trí lực cao, điều đều không điều này sở hữu kỹ năng gặp phải hoàng tuyền cái này trí lực biến thái ra hỏa trực tiếp chính là phán định thất bại cho tới cấp bậc phán định đánh ra về điểm kia tổn thương một cái hồi phục chú trực tiếp hồi đầy lão hoàng cho ta thêm huyết lão đại cứu mạng tại thần tộc trí giả đánh lén hoàng tuyền thời điểm những thứ kia thần tộc cận chiến nghề nghiệp chính vây ở mạc thiếu quân cùng chí tôn bảo bên cạnh bắt đầu mãnh tung. Một đám trêu chọc so với là tả. Hai lần xuân chú đánh ra, mà thiếu quân cùng chí tôn bảo trong nháy mắt đầy máu. Rớt lại thêm bên cạnh có một đoàn khô lâu vây quanh. Hoàng tuyển căn bản cũng không cần lo lắng năng lượng giá trị vấn đề. Kia kỹ năng. Tùy tiện thả. Kết quả là. Đám này thần tục người chơi trợn tròn mắt. Mẹ nhà nó. Người này như thế trí lực cao như vậy mỗi người a. Đánh không chết a rời ạ Này gì đó chữa chỉ kỹ năng à Cũng quá cường lực đi tạp văn Tạp văn Tới nơi này hỗ trợ A tạp văn tam thế giờ phút này Tạp văn tam thế vậy mà chưa cùng theo thần tục đại bộ đội Vậy mà một thân một mình đánh tới ma tộc trận địa Một người một cách trí giả lại dám một người một ngựa đi sông ma tộc trận địa Đầu hóng gió vẫn là tài cao mật lớn tạp văn tam thế giờ lên pháp trưởng bắt đầu phóng ra kỹ năng. không được nhìn đến tạc văn tam thế kỹ năng này, ly lan cát lốt con ngươi trong nháy mắt co rút lại. kia thiên không đột nhiên một đỏ. rồi sau đó, mấy chục mai lớn bằng quả bóng rổ tiểu hỏa cầu gào thét đập xuống. quần công thẻ này văn tam thế Vậy mà sẽ quần công ma pháp võng du chi bất diệt hoàng tuyển 13 chương 113 lúc này mới thần phụ trợ 387 trăm linh sáu 416 362. Mấy chục đại hỏa cầu đánh vào ma tộc trận địa, mấy chục tổn thương con số bắn ra ngoài. Cuồng bảo Thật sự là cuồng bảo Này nhất pháp thuật để cho ly lan cát lốt sắc mặt đại biến để cho sở hữu ma tộc người chơi kinh hồn bạc vía Thêm huyết thêm không thắng mấy chục tổn thương yêu cầu mấy chục chữa trị kỹ năng căn bản là thêm không thắng. huống chi. Sau một khắc. Âm lại vừa là đầy trời đại hỏa cầu đánh đi xuống. Lại vừa là một mảng lớn tổn thương con số bắn ra ngoài. Phản kịch. Phản kịch. Giết hắn đi nhìn đến tạp văn tam thế lại lần nữa làm ra làm phép động tác. Ly Lan Cát Lốt nổi giận. Còn như vậy tiếp tục gánh vác. Đó chính là đang chờ chết. Cần phải giết chết tạp Văn Tam thế, cần phải xông ma tộc người chơi phát động phản công kích. Nhưng là Khô Lâu chưa diệt, ngăn ở giữa đường, ma tộc người chơi muốn phát động công kích lại nói dễ dàng sao? Dọc theo Khô Lâu ở giữa khe hở, mấy tên ma tộc mẫn người thật vất vả mới chen ra ngoài. Nhưng là sầm sầm sầm, còn chưa chờ bọn họ phát động công kích đây. tạp văn tam thế cuồng bảo ma pháp liền đem đám này ma tộc mẫn người đánh thành mảnh vỡ thua ly lan cát lốt hận hận nắm quả đấm đã không đủ sức xoay chuyển đất trời rồi đã thua đáng ghét nếu không phải đám xương khô này chúng ta ma tộc làm sao có thể thất bại đáng tiếc chỉ có một thân cường đại chiến lực ly lan cát lốt nhưng nhất đao chưa phát mang theo không cam lòng mang theo tức giận Ly lan cát lốt ngã trên đất. Xoay người lấy lực một người tiêu diệt ma tộc toàn quân Tạp Văn Tam Thế. Muốn thừa dịp đại thắng oai. Gặm xuống nhân tộc khối này xương cứng. Nhưng là. Không được nhìn đến hoàng tuyển trung quanh đám kia khô lâu Tạp Văn Tam Thế ra đầu tây sần. Tàn huyết. Tàn huyết. Đều là tàn huyết. Ngay tại Tạp Văn Tam Thế cùng ma tộc kịch chiến thời điểm. Hoàng Tuyền mượn phản kích đà loa. Đem chung quanh đám xương khô này. say thành tàn huyết. Đáng rét đáng rét đáng rét gầm thép. Tạp văn tam thế hướng hoàng Tuyền vọt tới. Âm lại một phản kích đà loa kích phát. 20, 20 20 20. Một mảng lớn tổn thương con số bắn ra ngoài. Tấm thép giống nhau khô lâu. Lại cũng không chịu nổi này bền vững đà kích. Hóa thành bể xương. Rơi xuống một chỗ. Cùng lúc đó, liên tiếp hệ thống tin tức tại hoàng tuyển vang lên bên tay. Chúc mừng bay ơ hoàng tuyển, tại ngài dưới sự giúp đỡ, người chết lấy được yên nghỉ. Đặc biệt tặng cho ngài trạng thái cuồng bảo chúc mừng bay ơ hoàng tuyển, tại ngài dưới sự giúp đỡ, người chết lấy được yên nghỉ. Đặc biệt tặng cho ngài tức giận trạng thái chúc mừng bay ơ hoàng tuyển, tại ngài dưới sự giúp đỡ, người chết lấy được yên nghỉ. Đặc biệt tặng cho Ngài Cường Công trạng thái. Bối rối. Này hơn 30 cái hệ thống tin tức đem Hoàng Tuyền hoàn toàn cho chỉnh mộng bức rồi. Trạng thái rất nhiều trạng thái trong nháy mắt. Hoàng Tuyền thì giác bên phải phía trên. Nhiều hơn tam đại bài xích ngoại vật thêm một biển nhỏ trạng thái. giới ạ. Thần phụ trợ trạng thái này thêm. Để cho Hoàng Tuyền cách này tự xưng là thần phụ trợ trí giả cũng là cam bái hạ phong. Không riêng gì số lượng nhiều kia chất lượng cũng không mơ hồ. Cuồng bảo, lực lượng hệ kỹ năng tỷ lệ phát động tăng lên 20. Nay trạng thái là trạng thái đặc thù. Gần như chỉ ở trước mặt hoạt động cảnh tượng hữu hiệu. Có thể theo tùy ý trạng thái trồng chất. Tức giận trạng thái chiến đấu, cách mỗi 3 giây hồi phục một điểm năng lượng giá trị. Nay trạng thái là trạng thái đặc thù. Gần như chỉ ở trước mặt hoạt động cảnh tượng hữu hiệu. Có thể theo tùy ý trạng thái trồng chất. Thần thánh, phi si can áp tác in di xe 20. nay trạng thái là trạng thái đặc thù Gần như chỉ ở trước mặt hoạt động cảnh tượng hữu hiểu Có thể theo tùy ý trạng thái trồng chất. Nhìn những trạng thái này, hoàng tuyển ngụm nước đã chảy xuống. Ra sức. Thật sự là ra sức á không nói khác. Nếu là cái này trạng thái cuồng bạo cùng tức giận trạng thái đồng thời hạ xuống tại mạc thiếu quân trên người. Tên kia nhất định chính là một đài cỗ máy chiến tranh A. Đáng tiếc. Chính mình một cái lực lượng hệ kỹ năng cũng không có, này trạng thái cuồng bảo coi như là lãng phí hết rồi. Bất quá sao? Từ đầu đến cuối, Hoàng tuyền đem sở hữu trạng thái ra xét một lần sau đó, vui vẻ. Không chỉ có lực lượng hệ còn có thể lực hệ còn có hệ nhanh nhẹn còn có trí lực hệ. Mà tâm trí lực hệ kỹ năng công kích uy lực tăng lên 20%. Hàng ma Phóng ra trí lực hệ kỹ năng lúc. Có 20 tỷ lệ liền kích đồng liên kích hiệu quả. Công kích liên tục mục tiêu hai lần. Diệt Thế. Phóng ra trí lực hệ kỹ năng lúc. Có 20 tỷ lệ kích động đoàn thể hiệu quả. Đối với 100 mễ trong phạm vi địch nhân đồng thời phát động công kích. Cường cường đại đến bảo hoàng tuyền rốt cuộc hiểu rõ vì sao Tạp Văn Tam thế sẽ có như thế lực lượng cuồng bạo Rốt cuộc hiểu rõ người này tại sao có thể lấy lực một người đánh chết ma tộc tất cả nhân. Phụ trợ thần phụ trợ chỉ là. Người này là thế nào đánh chết khô lâu vậy mà so với tiểu gia ta còn nhanh không nghĩ ra. Vậy thì không thèm nghĩ nữa. Tay vung lên. Lôi minh pháp trưởng quang mang lấp lánh một đạo nổ lôi từ trên trời hạ xuống. Không không phải một đạo mà là một mảng lớn người chơi hoàng tuyển. Ngày nổ lôi chú kích phát diệt thế trạng thái người chơi hoàng tuyền Ngày nổ lôi chú kích phát hàng ma trạng thái Hơn 30 trạng thái đây Chỉ là trí lực hệ thì có 8 cái Này giận dữ lôi chú đánh xuống Vậy mà ước chừng kích phát 5 cái trạng thái Tại cổng thêm một ít như là ma tâm Cường công loại hình trạng thái bị động Kết quả là ầm vây công hoàng tuyền thần tục người chơi vây công Mạc Thiếu Quân cùng Chí Tôn Bảo thần tộc người chơi, một mặt trắng bịch. không cứu xong đời kia ùn ùn kéo đến nổ lôi, giống như là tận thế hạ xuống bình thường ầm ầm hạ xuống. 678762633 một mảng lớn mấy trăm điểm thương tổn con số bắn ra ngoài, có chút kẻ xui xẻo, trên đỉnh đầu còn thoát ra hai cái tổn thương con số. Miêu sát, phạm vi lớn miêu sát giận giữ lôi chú sau đó, này hơn hai mươi tên thần tộc người chơi lại ngã xuống hơn phân nửa. vẫn chưa xong rầm rầm rầm. lại vừa là mấy đạo nổ lôi chậm lại. tạp văn tam thế tức giận gầm thét tạp văn tam thế điên cuồng chạy nước rút. tạp văn tam thế không gì sánh được hối hận. đáng ghét đáng ghét nên trước hết xếp này hoàng tuyền a a a. bất cần rồi. là mình bất cẩn rồi đi chết đi chết khuôn mặt giữ tợn tạp văn tam thế tại mới vừa vọt vào một trăm mễ phạm vi công kích thời điểm liền vung lên pháp trưởng phát động kỹ năng kỹ năng hoàng tuyển cũng là khoát tay giận dữ lôi chú đánh ra tiểu tử đều có trạng thái tiểu gia ta sợ ngươi sao luận trí lực hoàng tuyền nghiền ép tạp văn tam thế không có vấn đề chút nào Này giận dữ lôi chú. Mặc dù kích động trạng thái không nhiều. Nhưng là. Vẫn đánh nát tạp văn tam thế hơn 500 điểm sinh mệnh giá trị. Nhưng là. Ngay tại hoàng tuyển sơ tay lên chuẩn bị lại tới giận dữ lôi chú thời điểm. Một giải liệt chiến đấu tin tức bắn ra ngoài. Khiến hắn lăng ngay tại chỗ. Người chơi hoàng tuyển. Người chơi tạp văn tam thế đối với ngươi phóng ra rồi thánh quang tỉnh hóa kỹ năng. ngày cường thân chú trạng thái bị tỉnh hóa người chơi hoàng tuyền người chơi tạp văn tam thế đối với ngươi phóng ra rồi thánh quang tỉnh hóa kỹ năng ngày man lực chú trạng thái bị tỉnh hóa cuồng bảo không có tức giận không có cường công không có ma tâm hàng ma diệt thế hết thảy cũng không có phúc hoàng tuyền một cái lão huyết phun ra ngoài rời ạ tiểu gia ta vừa định làm một lần siêu nhân sao Ngươi nhà liền cho ta tới này vừa ra tỉnh hóa tỉnh hóa mỗi ngươi a võng du chi bất diệt hoàng tuyển 13 chương 114 thần ký đấu chuyển tinh di tình yêu bên trên ngươi xem thư võng 630 la đổi mới nhanh nhất võng du chi bất diệt hoàng tuyển chương mới nhất bị tình hóa rồi. Hoàng tuyển nổi giận, bạch hoàng tuyền lại cho chính mình bỏ thêm một man lực chú. Nhưng là bạch tạp văn tam thế một thánh quang tỉnh hóa. lại lần nữa đem hoàng tuyền trạng thái thanh trừ. Mỗi ngươi thêm không được trạng thái, không chỉ hoàng tuyền thêm không được trạng thái, tạp văn tam thế mới vừa kia một thánh quang tỉnh hóa, vậy mà kích phát diệt thế trạng thái, nhân tiện đem Mạc Thiếu Quân cùng Chí Tôn Bảo trên người trạng thái cũng cho thanh trừ. Chạy hai người các ngươi chạy mau không có cường thân chú Mạc Thiếu Quân cùng Chí Tôn Bảo. Sinh mệnh giá trị thiếu đáng thương. đụng phải toàn thân một đống lớn trạng thái tạp văn tam thế căn bản là gánh không được liền nhất pháp thuật đều gánh không được lách người mạc thiếu quân cùng chí tôn bảo ngược lại cũng tự biết mình biết rõ như vậy chiến đấu căn bản cũng không phải là hai người bọn họ có thể dính vào nhanh chân chạy chạy tạp văn tam thế mở rộng bước chân chuẩn bị đuổi giết bọn hắn hai cái Đứng lại cho lão tử âm hoàng tuyển xung phong một cái đụng tạp văn tam thế lảo đảo một cái. Rồi sau đó, một truy thủ chọc vào rồi tạp văn tam thế ngực, ngăn cản tạp văn tam thế đường đi. Bị ngăn cản, nhìn dần dần đi xa mà thiếu quân cùng chí tôn bảo tạp văn tam thế cười lạnh một tiếng. Ha ha, ha ha, nếu ngươi muốn chết như vậy, ta đây thành toàn cho ngươi âm tạp văn tam thế vung lên pháp trượng. Đại hỏa cầu từ trên trời hạ xuống. Hướng hoàng tuyền đập tới. Ma tâm hàng ma cường công nơ nhiều trạng thái nhưng là. 30-30 tạp văn tam thế trợn tròn mắt. Kỹ năng phán định thất bại. Chỉ đánh ra cấp bậc phán đỉnh tổn thương. Trạng thái nhiều tiểu ra ta trí lực nghiền ép ngươi có thể làm khó dễ được ta trí lực không đủ. Đây là ngạnh thương. Tạp văn tam thế coi như là trạng thái nhiều đi nữa. Đụng phải hoàng tuyển như vậy cái trí lực biến thái ra hỏa. Cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Phúc phúc phúc. Đều lười được cho mình hồi huyết. Hoàng tuyển truy thủ cuồng vũ. Hướng về phía tạc văn tam thế chính là một trận loạn đâm. 135 135 135 không có man lực chú Lực công kích giảm rất nhiều. Hơn nữa thẻ này văn tam thế trạng thái quá nhiều. Lại thấp xuống hoàng tuyền rất nhiều tổn thương. Đã như thế, hoàng tuyển truy thủ chọc vào tạp văn tam thế trên người, đánh ra tổn thương cũng không lạc quan. Này không, bạch một chữ chỉ kỹ năng tạp văn tam thế trong nháy mắt đầy máu. Lại đâm lại thêm 10 giây, 20 giây, 30 giây. Hai người cứ như vậy hao tổn ở nơi này. Buồn sầu a, lại vừa là phát ra không đủ. Thật rời ả chứng đau hoàng tuyển nhìn tạp Văn Tam Thế trên đỉnh đầu kia hơn 100 điểm thương tổn con số. Rất là buồn sầu. Hắn buồn sầu. tạp Văn Tam Thế càng là buồn sầu. Một thân trạng thái A. Nguyên tưởng rằng có thể đánh một trận đỉnh thắng thua đây kết quả ngược lại tốt. Đánh tới hiện tại, vậy mà thành bế tắc. Không được không thể cứ tính như vậy đúng rồi trạng thái thêm trạng thái xoay người. tạp Văn Tam Thế nhanh chân chạy. Chuẩn bị đi mới vừa rồi ma tộc trận địa nơi đó. Đem còn lại hơn 30 con khô lâu cũng xiết chết. Cho mình lại quét một làn sóng trạng thái. Chạy hoàng tuyền không vui. Đuổi theo ỉ vào bén nhảy thuộc tính so với tạp văn tam thế cao. Hoàng tuyền đuổi theo tại tạp văn tam thế phía sau. Truy thủ không ngừng đâm. Một lần. Ba lần. Năm lần. Đâm lưng kích động. 426 kia tổn thương dọa tạc văn tam thế giật mình Tổng cộng mới hơn 1200 điểm sinh mệnh giá trị mà thôi Này một đâm lưng Trực tiếp đâm giúp hắn Một phần ba sinh mệnh giá trị Có thể không sợ sao Thêm huyết chảy nữa Lại đâm hai người Một đuổi một chạy Chạy một chút dừng một chút Bận rộn là phi thường cao hứng 200 mễ 150 mễ Một trăm mễ. Nhìn đã tiến vào làm phép khoảng cách khô lâu tạp văn tam thế trên mặt, lộ ra mừng như điên vẻ mặt. Đi chết. Hết thầy đi chết vung lên pháp trượng. Tạp văn tam thế hướng về phía đám xương khô này. Phóng ra rồi thánh quang tỉnh hóa. Hoa lạp lạp. Diệt thế kích động, khắp nơi khô lâu bá vụn. Ta s hoàng tuyển con ngươi bật đi ra. Cảm tình này thánh quang tình hóa còn có thể tình hóa người chết không trách người này nhanh như vậy liền dọn dẹp xong rồi khô lâu hiện tại mới hiểu được. Chậm! Thẻ này văn tam thế, lại diệt một làn sóng khô lâu, bây giờ trên người đã có hơn 60 cái trạng thái. Hơn 60 cái à! Kia phải là nhiều bạo lực a âm một đại hỏa cầu từ trên trời hạ xuống đập vào hoàng tuyền trên đầu. 60 tổn thương tăng lên theo nguyên bản 30 điểm, lại ước chừng tăng lên tới 60 điểm Mẹ nhà nó Rất lời hại a. khu chết tiểu ra rồi hoàng tuyền vỗ một cái trái tim nhỏ Nắm truy thủ Hướng về phía tạp văn tam thế chính là một trận cuồng đâm Tạp văn tam thế khóc Hơn 60 cái trạng thái a. Trong này có thừa đà kích có tăng lên trí lực còn có gia tăng kỹ năng uy lực Nhưng là Nhiều như vậy trạng thái Vậy mà chỉ có thể đánh ra 60 điểm thương tổn Làm sao chịu nổi chiến đấu Một lần nữa tiến vào rằng co Song phương ai cũng không làm gì được người nào Kết thúc như vậy sao hay hoặc là có khác chuyển cơ đây một đạo nhân ảnh đột nhiên chạy tới Tiểu tử Ngươi không phải muốn giết lão tử sao Tới a giết ta chí tôn bảo một mặt cần ăn đòn dáng vẻ trong tay chiến phủ vung lên chém vào rồi tạp văn tam thế trên người tiểu bảo ngươi hoàng tuyền sửng sốt ha <cười> ha đi chết tạp văn tam thế vui vẻ một đại hỏa cầu trực tiếp đem chí tôn bảo mưu sát tại chỗ chết chết nhưng là chí tôn bảo trên mặt rõ ràng mang theo dự kế được như ý cười rằng co chiến đấu vẫn còn tiếp tục song phương ngươi tới ta đi đánh không biết bao nhiêu hồi hợp Đột nhiên Hoàng tuyền đột nhiên đình chỉ đả kích đứng ngay tại chỗ Như thế đừng đánh nhận thua tạp văn tam thế một mặt kinh hỉ Nhận thua Hoàng tuyền cơ tiếu quét mắt nhìn hắn một cái Theo chiến đội cùng chung trong không gian móc ra một chai dược tề Dược tề đúng dược tề Tình hóa nước Duy nhất đạo cổ sử dụng sau Có thể thanh trừ đối địch mục tiêu trên người tăng ít trạng thái Cũng có thể dùng ở quân bản Thanh trừ quân bản trên người không tốt trạng thái Đây là trí tôn bảo dùng tính mạng đổi lại dược tề Đáng tiếc không có tìm được thánh quang tỉnh hóa này bản sách kỹ năng Bất quá Có chai thuốc này dược tề đã đủ rồi Âm hoàng tuyển vung tay lên đem chai này tỉnh hóa nước tạp vào rồi tạp văn tam thế trên người Một cỗ khói dày đặc đột nhiên dâng lên. a a a ta trạng thái, ta trạng thái đáng thương hài tử. Mới vừa rồi còn dùng thánh quang tỉnh hóa xua đuổi hoàng tuyền trên người trạng thái đây. Giờ phút này, mình cũng hưởng thụ ngang hàng đãi ngộ. Không có trạng thái. Hơn 60 cái trạng thái đều biến mất hết rồi. Tạp văn tam thế bị lột thần cách. Giết 216, 216, 216. 475 a Không có những thứ kia tăng ít trạng thái Tạp văn tam thế chữa trị kỹ năng Căn bản là vô pháp chống lại hoàng tuyền kia cuồng bạo lực công kích Đau khổ kiên trì mấy chục xây sau Hét thảm một tiếng Chết Kết thúc Đấu kết thúc Máu tanh sân đấu kết thúc Nhìn tạp văn tam thế thi thể Hoàng tuyền hướng xa xa mạc thiếu quân vấy vấy tay Lão mạc Đến, tới trục trung trục trung vượt mới có thể so với trục trung tạp văn tam thế thở phì phò trực tiếp lui ra căn phòng Liên đới thi thể cũng đổi mới rớt Xem cuộc chiến đến bây giờ ly lan cát lốt cười hắc hắc cũng lui ra khỏi phòng Hệ thống tin tức bắn ra ngoài Thấy gió thoải mái tiểu thuyết liền đến võng du chi bất diệt hoàng tuyển 13 chương 115 mất mà lại được chúc mừng bai hoàng tuyển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 Ngày thu được đang tiến hành máu tanh sân đấu tốt nhất chấm điểm. Quá mức thu được 20 gieo giống tộc giải danh dự lệ bốn cái tin tức bắn ra ngoài. Là hoàng tuyển mang đến ước chừng 60 gieo giống tộc vinh dự. Không riêng gì hoàng tuyển. Toàn bộ nhân tộc sở hữu người chơi cũng đều nhận được hệ thống tin tức. Chúc mừng bai Ngày chỗ ở trận doanh thu được đang tiến hành máu tanh sân đấu thắng lợi. Ngày thu được 20 gieo giống tục giải danh dự lệ 20 điểm 20 điểm Sở hữu nhân tục người chơi Hết thảy đều là 20 gieo giống tục giải danh dự lệ Âm toàn bộ nhân tục Xôi trào Thắng chúng ta nhân tục vậy mà thắng mẹ nhà nó Gì đó cái tình huống Không phải đều bị đào thải ra khỏi cuộc sao như thế Cuối cùng phản mạt là chúng ta nhân tục thắng ta đi Là vị cao thủ kia a Như thế này mà ra sức hoa ha ha ha 20 reo giống tộc vinh dự Phát đạt thoải mái Đổi trang bị đi Ta đây cũng có thể xuyên sử thi trang rồi hai 20 reo giống tộc vinh dự Đúng là nhất bút không nhỏ tài sản Đủ để hối đoái một món level 10 sử thi trang rồi Kết quả là Trong lúc nhất thời Nhân hoàng pho tượng bên cạnh Đầy ép cả người đặc biệt là những thứ kia tại vòng thứ nhất liền bị đá ra khỏi cuộc nhân tộc người chơi cái này còn là lần đầu tiên thu được chủng tộc vinh dự đây hưng phấn không nên không nên vội vã liền đem này 20 mươi gieo giống tộc vinh dự phung phí xong nhân tộc người chơi tại cao hứng hoàng tuyền càng là cao hứng không được bởi vì một cách hệ thống tin tức để cho hoàng tuyền đã từng được đến lại đã từng bị kẹp văn tam thí cho tình hóa xuống trạng thái. lại lần nữa trở lại. tuy nhiên không là toàn bộ trở lại. nhưng cũng không tệ. ừ hạng nhất có thể ngẫu nhiên thu được năm cách tăng ít trạng thái ha. này tăng ít trạng thái vậy mà có thể kéo dài khi đến giới máu tanh sân đấu mở ra ma tấm diệt thế. hàng ma. hoa ha ha ha muốn rất đẹp. nhưng là. thực tế phi thường tàn nhẫn.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 phúc hoàng tuyền một cái lão huyết phun ra ngoài. Này rác rưởi trạng thái, không nói trước kia làm người ta chứng đau 20% mươi tỷ lệ, mấu chốt là không tốt trạng thái. cho đến bây giờ, hoàng tuyền còn chưa thấy qua bao nhiêu không tốt trạng thái đây. này thanh tỉnh, rác rưởi một cái rời ạ, sẽ không thật để cho tiểu gia ta rút được năm cái rác rưởi trạng thái chứ lại tới cái thứ ba trạng thái, rút ra lấy ra ngoài.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 Hoàng tuyển trên vai tòa kia 30 ớt kinh nghiệm đại sơn trong nháy mắt nhẹ không ít. Quét giá đợi một hồi phải đi quét giá A còn có hai cái trạng thái đây tiếp tục rút ra. Cái thứ bốn trạng thái đi ra. Gặp mạnh thì cường. Nắm giữ này trạng thái người chơi đối với mục tiêu phát động kỹ năng lúc công kích Như kỹ năng phán đỉnh thất bại. Thì cấp bật phán đỉnh tổn thương gấp bội. Nay trạng thái là... ô nhìn đến cái này gặp mạnh thì cường trạng thái hoàng tuyền vui vẻ không khỏi nhớ lại theo tạp văn tam thế ở giữa chiến đấu chẳng lẽ nói người này đại hỏa cầu theo 30 điểm thương tổn tăng lên tới 60 điểm là cái trạng thái này đang tác quái tốt xác sưởi trạng thái a hoàng tuyền cho cái này gặp mạnh thì cường tăng thêm một cái xác sưởi dấu hiệu cũng vậy lấy hắn thực lực bây giờ căn bản cũng sẽ không xuất hiện kỹ năng phán định thất bại tình huống cũng vì vậy cái này gặp mạnh thì cường vẫn thật là là rác rưởi chỉ còn lại cái cuối cùng rồi diệt thế nhất định phải cho ta tới cái diệt thế a cầu nguyện lại cầu nguyện hoàng tuyền bắt đầu rút ra cái cuối cùng trạng thái hoa ha ha hoa ha ha ha ruột khóc sói chu tiếng cười đột phá vân tiêu thẳng chạy trốn chân trời Có cơ hội giúp ra tăng ít trạng thái người chơi, không riêng gì hoàng tuyển. Thu được đang tiến hành máu tanh sân đấu á quân mà thiếu quân. Cũng ở đây giúp ra. Bất đồng là. Hắn chỉ có thể giúp ra ba cái. Hơn nữa. Vẫn là suy yếu bản trạng thái. Cuồng bảo, lực lượng hệ kỹ năng tỷ lệ phát động tăng lên 10%. Nay trạng thái là máu tanh sân đấu á quân sành riêng trạng thái. Cường công. Phi can áp tác in di xe 10%, cấp tốc, đòn công kích bình thường lúc tốc độ công kích tăng lên 10%, nhìn một chút người mạc thiếu quân nhân phẩm, rút ba cái trạng thái, lại toàn đều là vô cùng thích hợp lực người nghề nghiệp này trạng thái, tuy nói là suy yếu bản, hiệu quả mới 10%, đó cũng là phi thường ra sức, đặc biệt là cái kia cuồng bảo. Phối hợp với mạc thiếu quân kia 6 cái cấp độ xử thi lực lượng hệ kỹ năng, cơ hồ mỗi nhất kích cũng có thể kích động kỹ năng. Nhìn thêm chút nữa hoàng tuyển nhân phẩm, đều không hiếm phải nói hắn. Hạng nhất, A quân còn có quý quân. Đáng tiếc, chí tôn bảo vì giúp hoàng tuyển thắng được tranh tài, tự sát thối lui, không có kiên trì đến cuối cùng. cũng vì vậy đang tiến hành máu tanh sân đấu quý quân bị kẹp văn tam thế cướp đi giờ phút này thu được quý quân tạp văn tam thế chính cắn răng nghiến lợi rút ra chính mình quý quân giành riêng trạng thái một cái chỉ có một cái ánh sáng chợt lóe một cái trạng thái xuất hiện ở tạp văn tam thế thì rác góc trên bên phải ừ ha ha ha, ha hoàng tuyền ta nhất định sẽ trở lại Nhất định lần kế, thắng được nhất định là ta là ta tạp văn tam thế là cái gì cho tạp văn tam thế kiên định như vậy lòng tin nhìn một chút kia trạng thái đi. Kia đồ án, tên kia chứ, bất ngờ chính là hoàng tuyền tha thiết ước mơ diệt thế. Diệt thế, phóng ra trí lực hệ kỹ năng lúc, có 5% tỷ lệ kích động đoàn thể hiệu quả. Đối với 100 mễ trong phạm vi địch nhân đồng thời phát động công kích nay trạng thái là máu tanh sân đấu quý quân sành riêng trạng thái Đáng thương Hoàng Tuyển Sở hữu trạng thái đều là duy nhất Tạp văn tam thế rút ra đến diệt thế Hoàng Tuyển cuối cùng rút được cái kia tự nhiên cũng sẽ không là diệt thế rồi Nhưng là Không phải diệt thế mà nói Hoàng Tuyển vì sao lại cười như thế khiếp người đây chẳng lẽ nói Còn có so với diệt thế mạnh hơn trạng thái